hồi ứng linh chiến mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần hai đồng g a o thời chiến tranh ở cuối kỳ trước chúng ta đã biết đại đội trinh sát của lê sĩ quý nhận được nhiệm vụ vừa tiến hành trinh sát vừa tổ chức đánh chặn các đoàn tàu cao tốc thuộc hải đoàn b ố mươi của mỹ lúc này đang yểm trợ cho quân đội sài gòn trên sông cái lớn nhằm đánh chiếm u minh thượng nói là đại đội nhưng thực ra chỉ có mười hai người theo kế hoạch hiệp đồng thì đại đội của lê sĩ quý sẽ được du kích của địa phương đón ở khu vực huyện gò quao tại đây phân đội vũ trang địa phương sẽ có nhiệm vụ dẫn đường bố trí xuồng để đưa các anh vượt sông cái bé về một căn cứ lõm được chuẩn bị trước ở gần ấp tới an nhưng từ trước khi các anh tới được điểm hẹn thì du kích của địa phương đã bị lực lượng của địch bắt được tình thế bắt buộc đại đội trưởng lê sĩ quý phải dẫn anh em đi tìm vị trí khả dĩ để có thể vượt sông cái bé sau một ngày đêm do dẫm tìm đường thì cuối cùng đại đội trưởng lê sĩ quý cũng tìm được một vị trí khả dĩ để có thể cho anh em vượt sông đại đội trưởng lê sĩ quý đã quyết định nằm lại một mình tại vị trí dự định sẽ vượt sông rồi yêu cầu hai người cùng đi trở về chỗ tạm dừng thông báo tình hình với ba trần để tổ chức hành quân vượt sông vào tối mai chờ cho hai chiến sĩ đã lên đường đ ạ i đội trưởng toan lần xuống bờ sông rửa mặt thì chợt nghe có tiếng động cơ của tàu địch rung lên hóa ra bọn chúng ém sẵn ở khúc cua trên dòng sông từ lúc nào nay bất ngờ nổ máy bật đèn pha di chuyển đoàn tàu địch có ba chiếc đi đầu là một chiếc tàu nhanh pcf có biệt danh chim cắt lao vút qua trước mặt anh đ ạ i đội trưởng căng mắt quan sát chiếc tàu dài lối chừng hai chục mét đầu và đuôi tàu được gắn đại bác năm mươi ly và hai khẩu đại liên nòng xoay có tốc độ nhà đạn tới bốn nghìn phát phút theo sau là hai chiếc pbr loài thường được trang bị đại bác năm mươi ly và súng phóng liệu tám mươi mốt ly qua ánh sáng hắt ra từ buồng lái của con tàu đại đội trưởng nhìn thấy những tên xạ thủ mỹ đội mũ sắt mặc áo giáp tránh đạn dáng vẻ căng thẳng sẵn sàng nổ súng khi cần thiết anh còn nhìn thấy nhiều tên lính khác ngồi lấp ló phía sau tấm lá chắn bằng sắt tay lăm lăm x u ố n g trung liên hoặc súng m bảy mươi chín rõ ràng việc đi tuần ban đêm của các đơn vị hải quân mỹ là một việc làm chẳng đặng đừng đại đội trưởng đứng sững một hồi lâu nhìn đoàn tàu giặc lướt qua trước mặt một cảm giác tiếc rẻ hiện lên trong mắt anh nếu như có một lực lượng mạnh lại được yểm trợ bởi hai khẩu pháo không giật chắc chắn anh sẽ xơi tái mấy chiếc tàu này đại đội trưởng nghĩ bụng rồi lững thững lần xuống bờ sông t h y triều đang xuống nước chảy khá mạnh anh nhìn thấy những mảng lục bình và những màu cây lao vun vút trên dòng nước gió đêm thổi về mát rượi mang đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên mái tóc anh đại đội trưởng dựng khẩu súng vào một mô đất rồi cúi xuống gội đầu sau đó anh dự định tắm cho mát tuy vậy anh vẫn cứ chần chừ hình như những kinh nghiệm ở chiến trường đã ngăn cản anh anh đang định trút bỏ quần áo bước xuống dòng nước thì chợt phát hiện thấy một vệt đen sẫm giống hình dạng một con tàu thấp thoáng ở phía xa đại đội trưởng quờ lấy súng nhảy vội lên bờ nép vào một gò đất đầy cỏ v ệ đen ở dưới sông vẫn đang lừ lừ trôi về phía anh một cách nặng nề chậm chạp chừng ít phút sau nó đã hiện nguyên hình là một con chim cắt tắt máy thả trôi m à k h chỉ chút xíu nữa là mình bị với nó đại đội trưởng rủa thầm chiếc tàu trôi qua mặt anh một cách trì trệ biếng nhác đại đội trưởng xem đồng hồ đã gần bốn giờ sáng anh buộc lòng phải từ bỏ ý định tắm đêm nay rút cuộc đại đội trưởng lê sĩ quý cũng đã đưa được đơn vị về đứng chân ở phía bắc làng hòa thạch thay vì ở làng thới an như đã dự kiến trước đơn vị đóng quân trong một dẻo rừng tràm sen lẫn với oro còn sót lại sau một trận bom b năm mươi hai h ủ i tháng trước khoảng gần trưa khi vừa dẫn quân đến đại đội trưởng đã lội một vòng xem xét kỹ khu rừng này dẻo rừng không thật rộng nhưng cũng không quá nhỏ so với yêu cầu đóng quân mật đồ che phủ của rừng cây làm anh ưng ý vào đầu mùa khô hoa tràm đang nở trắng và một mùi hương thơm dịu ngọt ngào đại đội trưởng còn thấy mấy bầy ong đang chuyển tổ kéo qua rừng trông như những đám mây đen ồn ào chuyển động một cảm giác yêu đời thư thái bất chợt dâng lên trong lòng anh nếu như không có chiến tranh lại nếu như anh có thể sống một mình buông thả trong cánh rừng này để được tận hưởng cái không khí thơm tho lãng mạn giữa khu rừng vậy mà đại đội trưởng chợt thở dài một cảm giác cay đắng từ trong sâu thẳm lòng anh chợt trào dâng làm cổ họng khô rát thật khốn nạn tại sao lại có kẻ cứ muốn áp đặt lối sống của dân tộc này lên một dân tộc khác chẳng lẽ họ không đủ trí khôn để nhận ra rằng đó là một việc làm điên rồ ngu ngốc và không bao giờ có thể thực hiện được hay sao thôi thì mặc xác chúng công việc của anh hiện nay là làm sao để có thể đánh thắng được kẻ thù mà đơn vị không ai phải chết hoặc chí ít nếu có chỉ bị thương xoàng thôi thế cũng là đủ thỏa mãn lắm rồi sống trong dòng chảy của cả một dân tộc anh phải hành động như tất thầy mọi người là giáng sức góp phần mình để giành lấy chiến thắng chỉ có chiến thắng mới kết thúc được chiến tranh mấy tháng nay đài địch nói ra g i ả về đàm phán hòa bình ở paris nhưng anh chẳng tin tin thế quái nào được cái bọn ă n ki kia chứ mải nghĩ đại đội trưởng đi quanh co thế nào lại đụng một con lạch nhỏ chỉ rộng chừng ba bốn mét cắt ngang qua dẻo rừng tràm anh cứ đi men theo con lạch về phía tây phải lối chừng gần một trăm mét thì đụng một con đường mòn cũ chạy theo hướng bắc nam đại đội trưởng phân vân một hồi rồi đi theo con đường mòn anh bắt gặp mấy căn hầm đắp nổi đã cũ nằm dài rác đây đó có hầm đã bị sụt lở nhưng gỗ còn tốt tận dụng được những chiếc hầm này sẽ đỡ công sức của bộ đội rất nhiều sau khi cân nhắc đại đội trưởng đã quyết định rời đơn vị đến đây ở chỗ này rừng thoáng đãng lại có một con lạch tuần tiền cho việc phòng ngự một khi có tình huống xấu xảy ra lệnh di chuyển đơn vị đến chỗ ở mới đã gây sự bực dọc cáu kỉnh của một số anh em mọi người chấp hành mệnh lệnh với một thái độ miễn cưỡng khó chịu là lính ở chỗ nào mà chả được cứ di chuyển hoài mệt bó cha thảo lạnh lùng y sĩ của đại đội người thuộc trường phái phớt ă n lê c ầ u n h à o trong lúc hệ nệ chuyển đồ đạc cán bộ có phải mang nặng như bọn mình đâu mà tung r cảm một người nào đó phụ họa ngồi chưa âm đít đã đi mẹ khỉ lính tráng cái gì mà cứ c ầ u nhau như đàn bà thế hả bà t r ầ n vừa khoác ba lô lên vai vừa nói ở lại thì phải đào hầm di chuyển có độ mấy trăm mét thì khỏi phải đào có thế tôi mà cũng kêu bộ tụi bay thích đào hầm lắm hả nghe tới việc không phải đào hầm nét mặt mọi người vui vẻ hẳn lên t i ề u đội trưởng nguyễn hữu phách nháy mắt với thảo lạnh lùng đổi giọng không phải đào hầm thật chứ anh ba ừ, thế thì tuyệt quá chỉ huy ra chỉ huy thế mới là chỉ huy chứ cái giọng mày đúng ghét bó mẹ bà trẩn mỉm cười thôi lẹ lên đi rồi còn nấu cơm mẹ khỉ đói rã cả người rồi đây việc di chuyển đến chỗ ở mới xem ra hợp lý ở đây ngoài những căn hầm còn có một cái bếp hoàng cầm và một cái giếng tuy không thật sâu nhưng nước ngọt có màu đỏ bởi lá tràm rụng phai ra n g à y buổi trưa hôm ấy sau khi lùa vội được ba chén cơm với vài miếng cá khô nướng đại đội trưởng dẫn theo nguyễn hữu phách và chiến sĩ giữ b bốn mươi một phan lâm đi nghiên cứu thực địa với anh ở ngoài sông cái bé ngay cái chỗ khúc quanh nơi các anh đã vượt sông đêm qua nhìn thái độ của chỉ huy bà trần tin rằng đại đội trưởng có vẻ cay cú với bọn tuần giang mỹ sao không đi điều nghiên ở sông cái lớn hướng tấn công chính của mình ở đằng kia mà bà trần thắc mắc rồi sẽ ra đến sông cái lớn đại đội trưởng đ ụ n g đỉnh nhét tấm bản đồ khu vực vào túi quần sau nói cần phải rút kinh nghiệm từ một trận đánh nhỏ mới có thể ăn thua đủ cho một trận đánh lớn ông ở nhà cho mọi người sửa chữa lại mấy căn hầm sụt lở đi rồi xua cái lũ bọ mát ở trong ngầm ra đợi tôi về rồi tính nói xong đại đội trưởng dẫn quân đi đoàn đường từ căn cứ ra đến khúc cua trên sông cái bé tưởng là gần ấy mà các anh phải đi mất gần hai giờ đồng hồ không ít hơn được ra khỏi khu rừng tràm vừa đụng với dải rừng chết đ ạ i đội trưởng cho mọi người dừng lại vì máy bay trinh sát của địch quần đảo rất dữ đoàn từ ấp cây gò n đến xã hòa bình chờ mãi xót ruột đ ạ i đội trưởng đã phải cho ngụy trang để vượt qua rừng chết phải mất tới gần nửa giờ đồng hồ anh mới đưa được hai chiến sĩ ra tới bờ sông một lần nữa kể từ ngày hôm qua đ ạ i đội trưởng lại nhìn thấy con sông đỏ quạch vù x a uốn lượn một cách mềm mại đầy vẻ lãng mạn này hình ảnh tương phản với dòng sông là những cánh rừng tràm chít c h u ụ i nhiều chỗ bị cháy đen trông vằn vệ như da báo nhìn cánh rừng đại đội trưởng lại nhớ tới câu chuyện mà trung úy phan vinh đã kể với anh anh nhớ đến cái gã đô đốc emmo rumguat trời đánh thánh vật kia để giảm thiểu các cuộc tấn công ồ ạt ngày một nhiều của lực lượng ta trên những dòng sông của phương nam chính gã đ ồ đốc đã ra lệnh cho máy bay c một t r hai m i ba tới dài chất độc giết chết những cánh rừng lại còn cái gã trung úy chỉ huy tàu nhanh con trai của gã nữa chả giá như mà có một cách nào đó để túm được cái thằng ấy nhỉ lúc đó ta sẽ chẳng thèm hỏi cung nó mà làm gì cho mệt xác cứ cho nó mỗi ngày ngồi độ i t r ư ừ n g mười phút thôi bên những cái thùng chất độc sơn màu vàng hoặc trắng nằm dài rác trong những cánh rừng kia để nó được tận hưởng những sản phẩm sáng tạo của trí tuệ hoa kỳ để nó thấu hiểu cái nỗi đau mà người dân ở đây phải gánh chịu nghĩ đến chuyện trà thù độc địa này đại đội trưởng thấy lòng phấn chấn hẳn lên có thể trong những lúc bực bội anh nghĩ như thế thôi nhưng bản chất của anh không phải là một người hèn mọn như vậy về một trường mực nào đó anh luôn tin tưởng vào những lời giáo huấn đúng đắn của tổ tiên anh di xú vạn niên câu nói ấy chẳng đã dạy anh là làm điều ác đức thì để lại tiếng xấu muôn đời đó thôi mờ mẫm một hồi đ ạ i đội trưởng mới tìm được một mô đất cao cỏ mọc um tùm có tầm quan sát rộng và chủ yếu là có được địa thế thuận lợi cho việc bố trí đội hình chiến đấu từ chỗ này trường hợp xảy ra tác chiến súng của cậu có thể với tới được cái khúc cua kia không đại đội trưởng quay lại hỏi phan lâm c h à anh có việc coi thường với cái khẩu súng của tôi quá đấy phan lâm lau mồ hôi vui vẻ nói khoảng cách từ đây tới đó là đúng tầm hiệu quả chính xác của nó đấy đại đội trưởng gật đầu anh quay qua phía nguyễn hữu phách nếu là sĩ quan chỉ huy tàu nhanh cậu sẽ xử trí như thế nào nếu bất ngờ phát hiện ra một bãi trà cây ở phía bên phải khúc cua kia tiểu đội trưởng cắn môi nghĩ ngợi tôi sẽ cho tàu chạy sát vào bờ bên này đúng thế đồng thời quay súng vào bờ sẵn sàng nhả đạn vào mục tiêu trường hợp bị tấn công tôi sẽ cho những tàu chạy ở phía sau quay mũi lao vô bờ rồi tung người đánh tạt d ư ờ n vào đơn vị chốt chặn của đối phương nếu đồng thời ta vừa tập kích bằng phi lôi hòa tiễn lại vừa bấm mìn cùng một lúc thì cậu tính sao thì biết trông chờ vào sự may rủi thôi cảm ơn đại đội trưởng tỏ vẻ hí hửng anh dừng lại quan sát hai bên bờ sông thêm một lần nữa để xem có phát hiện ra gì mới không để có thể bổ sung vào phương án tác chiến nhưng không thấy gì cả vào đúng lúc ấy lúc mà anh ra hiệu cho đ ồ n đội trở về thì nghe có tiếng súng nổ từ phía xã hòa bình mới đầu là những loạt súng l è t è sen lẫn tiếng nổ âm vang của lựu đạn hỏa tiễn và sau đó là tiếng súng đại liên tiểu liên rồn rập hỗn độn những ngọn cỏ rung lên và bầu trời tưởng như cũng đang sôi sùng sục tiếng súng nổ được chừng mười phút thì im bặt sau đó lại tiếp tục rộ lên lần này anh có thể nghe rõ cả tiếng súng cối và súng phóng liệu ít lâu sau tiếng súng thưa thớt dần l è t è rồi rơi vào im lặng đại đội trưởng đứng ngây ra trong ít phút và cảm thấy lòng xe thắt lại theo cảm nhận của anh thì rõ ràng có một đơn vị nhỏ lẻ nào đó của ta đã đụng đầu với một đơn vị lớn của địch sự chênh lệch quá ư về hòa lực đã đẩy lực lượng của ta rơi vào thế bị áp đảo hoàn toàn trận đánh đã kết thúc và sự bất lợi rõ ràng rơi vào lực lượng yếu hơn nhưng chính những phát súng nổ lẻ tẻ ở phần cuối trận đánh đã đem đến cho anh một cảm giác mơ hồ là vẫn còn có người sống sót anh hy vọng như vậy vào khoảng năm giờ chiều đại đội trưởng mới về tới đơn vị trước khi về hầm chỉ huy anh cảm thấy có một cái gì đó khang k h á c vừa mới xảy ra tại căn cứ đóng quân đại đội trưởng nhìn quanh tìm kiếm một chiến sĩ nhưng không thấy anh ngần ngại dựng khẩu súng vào vách hầm rồi tháo bao xe đạn vừa quay ra anh nghe thấy có tiếng bước chân chạy gằn của một người nào đó trở về ba trần đâu đại đội trưởng hỏi với thái độ khó chịu ảnh qua chỗ du kích lại còn du kích nào nữa du kích xã hòa bình anh lính nói họ mới đụng độ với bọn biệt kích thần hổ rồi mới chạy về đây tôi biết ngay mà đại đội trưởng g ậ m chân đau khổ kêu lên thế hiện giờ họ ở đâu họ bị thương vong nhiều không thường vòng thì em không biết cụ thể nhưng nghe nói cũng thiệt hại nặng lắm hiện giờ họ đang ngồi ở phía sau cái giếng nước gần nhà bếp ấy trước nỗi đau của đồng đội đ ạ i đội trưởng không thể bình tâm được anh vội vã đi về phía nhà bếp vừa qua khỏi con lạch cạn mọc đầy rửa nước anh nhìn thấy một đám đông đang quây tụ gần một căn hầm vừa mới trông thấy anh ba trần hất hàm nó i với một cô gái có lẽ là chỉ huy đầu tóc rối bời quần áo rách dưới bê bết bùn đất vẻ mặt vẫn còn chưa hết căng thẳng đang ngồi thu lu bên miệng hầm trông giống như một đứa trẻ đại đội trưởng của chúng tôi đấy ba trần cất tiếng chỉ có thể nói chuyện trực tiếp với ảnh cô gái vẫn ngồi im lặng không một chút biểu cảm mãi sau cô mới ngẩng lên nhìn đại đội trưởng bằng cặp mắt trống rỗng vô hồn các đồng chí đụng địch vào lúc non hai giờ phải không đại đội trưởng nhìn cô gái đau đáu cất tiếng hỏi cô gái lơ đãng gật đầu dường như cú sốc quá nặng mới vừa rồi vẫn đang còn đè nặng trong tâm trí cô đại đội trưởng không muốn quấy dày cô nữa anh khẽ lắc đầu nhìn những người khách mới tới ngoài cô gái chỉ huy mà anh vừa tiếp xúc họ còn hai người một nam một nữ người đàn ông ngồi xoay lưng về phía anh còn cô gái thì đang tựa c ầ m trên đầu gối cặp mắt mệt mỏi đau buồn luôn nhìn xuống đất rõ ràng cuộc chiến đấu hồi chiều đã gây cho họ tổn thất đến mức khi đã qua khỏi hiểm nguy họ vẫn chưa khỏi bàng hoàng bẩy tâm chị phải nói một điều gì đi chứ bà trần xót ruột hãy nói với cấp trên của chúng tôi xem các chị cần gì chị hãy nói như đã nói với tôi vừa rồi ấy đại đội trưởng ra h i ể u cho ba trần im lặng ép buộc người khác phải nói trong lúc tâm trạng họ chưa ổn là không nên một chút nào hãy cứ để yên cho cô gái với những cảm xúc hiện hữu một lúc nào đó nếu thấy cần thiết tự cô sẽ nói những điều cần phải nói cay cụ bé thật kỳ quặc ba trần phàn nàn cố ý cho mọi người nghe thấy lúc mới tới đây ai cũng tranh nhau nói tuy vậy mà khi gặp chỉ huy của người ta thì cấm thấy ai hé răng đến lúc này cô gái có tên b ả y tâm mới n g ừ n g lên nhìn đại đội trưởng cái nhìn của cô buồn bã mệt mỏi nhưng lại có một cái gì đó làm rối ruột gan anh tụi em là du kích của xã hòa bình b ả y tâm lên tiếng vào đầu giờ chiều bọn em đang họp triển khai chỉ thị chống cản u minh thì bọn b ị kích ập vô chúng có tới chừng hơn một đại đội còn tụi em chỉ có hơn chục người may mà tụi em phát hiện kịp nổ súng trước không thì chắc chắn còn ai sống được nói đến đây bầy tâm òa khóc đồng chí bi thư xã của tụi em hy sinh đầu tiên rồi đến xã đội trưởng tụi em thế yếu phải vừa đánh vừa chạy mấy anh ơi chúng em mất hết cả rồi đại đội trưởng bậm môi cố nén cho nước mắt khỏi trào ra thế còn các đồng chí kia anh hỏi vào lúc b ả y tâm đã lắng đi phần nào xúc động nữ đồng chí đang ngồi kia là năm thi phụ trách tri đoàn xã còn đồng chí nam phụ trách kinh tài tên là ba thạch mười mấy con người chỉ còn sống được có ba mới đó thôi tụi em hãy còn ngồi với nhau vậy mà họ đã lần lượt bỏ em đi trời ơi là trời b ả y tâm gào lên hai tay đấm xuống đất đại đội trưởng thở dài anh bước tới ôm lấy vai cô an ủi thôi đủ rồi bày tâm tôi biết em đau khổ khi đồng đội không còn nữa nhưng nếu cứ khóc lóc mãi thì chúng ta sẽ chẳng còn sức lực đâu hãy nghe tôi nín đi nín đi rồi nói với mọi người tắm giặt xong ăn cơm chúng ta không thể cứ bị thua mãi được b ả y tâm khóc một hồi lâu rồi đứng dậy cô nói với mọi người những điều đại đội trưởng vừa dặn rồi đưa họ về ở chung với đơn vị bộ đội đại đội trưởng lấy bộ quần áo dài tay duy nhất còn lại trao cho b ả y tâm thảo lạnh lùng cũng đưa một bộ ca kia giày cộp cho năm thi mặc đỡ quần áo trên người họ rách bươm không thể nào vá được nữa màn đêm buông xuống rất nhanh làm cho khu rừng trở nên mông lung nặng nề âm khí bầu trời cuối năm cao vời vời qua khoảng trống của tàn cây đại đội trưởng nhìn thấy những vì sao sáng đến lạnh lùng ở đâu đó dưới vòm trời đầy sao này súng vẫn nổ giật từng cơn làm cho cây r ừ n g rung lên từng chọc tình hình nghiên cứu hồi chiều thế nào rồi anh từ xa ba trần cầm đèn b ấ m đi đến chỗ đại đội trưởng cất tiếng hỏi đại đội trưởng ngồi bật dậy với tay lấy tấm bản đồ để trên nắp ba lô trải xuống đất trong lúc ba trận soi đèn bấm hồi chiều tôi đã nghiên cứu khá kỹ tại khu vực này ngay chỗ khúc cua nơi chúng ta vừa vượt sông đêm hôm trước ấy đại đội trưởng chỉ tay lên tấm bản đồ điều thuận lợi nhất ở đây là chúng ta có thể thả trà cây xuống sông phía bên kia khúc cua buộc bọn địch phải giảm tốc độ và cho tàu chạy hơn về gần bờ bên này trung t h sẽ t i ê u cháy tằng pcf bằng b bốn mươi mốt tại đây khi những chiếc phía sau buộc phải dồn cục lại sẽ là cơ hội của mình thả trôi trình bày kế hoạch xong đại đội trưởng nhìn ba trần như tìm kiếm sự đồng tình nhưng người cán bộ dưới quyền vẫn đang trầm ngâm nghĩ ngợi nếu ông là chỉ huy tàu nhanh khi đụng bãi trà ông sẽ xử trí thế nào đại đội trưởng gặng hỏi ba trần câu hỏi mà anh đã từng đặt ra với tiểu đội trưởng nguyễn hữu phách hồi chiều tôi buộc sẽ phải cảnh giác trước khi cho tàu chạy tới gần bãi trà xuất hiện một cách đột ngột trên sông bà trần đủng đỉnh nói nhưng đại đội trưởng thân mến của tôi ạ bọn mỹ không có n g ứ a ngẩn đâu chúng sẽ không cụm lại một chỗ để đối phương h ú t gọn đâu chúng chỉ có thể bị diệt chiếc đầu tiên nhưng những chiếc đi sau sẽ nhanh chóng lùi xa bờ dùng toàn bộ hỏa lực để đón chúng ta rồi gọi thêm máy bay hỗ trợ từ đ ạ c h giá tới đây chỉ khoảng chừng mười mấy cây số đường chim bay thôi ông ạ lúc đó không phải chúng bị nguy mà là chúng ta đấy đại đội trưởng gật đầu tán thành với ý kiến của ba trần anh nói chúng ta sẽ phải nghiên cứu kỹ cách bố trí hỏa lực đúng như vậy đấy ba trần phát mạnh tay vào vai người chỉ huy của mình ông định chừng nào tiến hành đại đội trưởng xem đồng hồ anh nói chỉ đủ hai người nghe thấy tôi nghĩ chiều mai hành quân ngày mai à bà trần bấm đốt ngón tay mai mai là ngày dần thuộc mộc màng ông thuộc hòa sẽ tương sinh bọn địch từ hướng tây đến thuộc kim kim sẽ khác mộc và lại càng khác với mạng hòa của ông ngày mốt đụng địch ta thắng thôi đi đại đội trưởng gạt tay ông biết quái gì v ề đ ộ n giáp mà nói bảy tâm kể với đại đội trưởng rằng cô sinh vào năm nhâm thìn tháng bảy tại làng lương tâm bên trương thiện nên cha cô đã lấy địa danh ấy đặt tiên cho cô để giản tiện mọi người gọi cô là bảy tâm khi bảy tâm vừa tròn một tháng tuổi thì cha cô đại đội trưởng trương gia hạnh hy sinh trong một trận đánh đẫm máu tại kênh bảy ngàn gần đồn điền của bọn pháp bầy tâm hầu như không có khái niệm gì về quê hương của mình cuồng đời niên thiếu của cô luôn phải phiêu bạt trên dòng chảy của những sự kiện vào những năm cuối cùng của tập niên năm mươi những năm tháng ấy cô sống cùng với mẹ trên những dòng k ê n h và những cánh rừng ngập mặn ở phía nam bán đảo cà mau bảy tâm chỉ nhớ được láng máng về một chiếc xuồng gỗ không lớn lắm nhưng nó vừa là chỗ ở vừa cũng là sân chơi của cô đó là những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời em anh ạ bảy tâm nói tiếc thay thời gian ấy không được bao lâu sau này vào quãng giữa năm 1963, khi má em đi công tác ở đầm rơi bị bọn địch bắt và bị bọn chúng chôn sống ở rạch cái vồn thì em được ngoại đón về sống ở xã hòa bình năm em mười bốn tuổi thì ngoại em mất kể từ đó em trở thành du kích đài đội trưởng nhìn bầy tâm đau đáu cô gầy yếu mảnh mai và trong sáng như một thứ đồ thủy tinh dễ vỡ nhưng trong tâm hồn cô luôn chứa được một sức sống dẻo dai cuộc đời em chỉ có thế anh quý ạ bầy tâm kết thúc buồn quá phải không anh hầu như trong suốt thời gian lớn lên em chỉ toàn chứng kiến sự chia lìa tưởng rằng vào du kích sống trong tập thể có chị có em vậy mà mọi người cũng lần lượt bỏ em đi nói đến đây b ả y tâm bỗng nhếch môi cười một nụ cười đau đớn và đầy những giọt nước mắt trong cuộc đời mình chưa bao giờ đại đội trưởng thấy một nụ cười nào đau đớn hơn nụ cười của b ả y tâm nó buồn bã và xoáy vào tâm hồn anh như một mũi khoan vô hình anh biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh có thể quên được nụ cười ấy bất giác đại đội trưởng nhìn lại cuộc đời mình và cảm thấy có nhiều nét giống với số phận của bầy tâm có điều anh thì được ăn học còn cô thì ngược lại anh vẫn còn một người mẹ lam lũ mà cô thì chẳng còn ai sau gần một đêm vất vả chuẩn bị cho trận phục kích đánh tàu trên sông cái bé giờ đây đại đội trưởng lê sĩ quý có thể tạm yên lòng cho bộ đội nghỉ ngơi tại chỗ chờ tàu giặc tới công việc được mọi người hoàn tất một cách nhịp nhàng n g o à i trừ hai lần phải gián đoạn vì bị máy bay của bọn địch soi đêm đơn vị không hề gặp bất kỳ một trở ngại nào khác công việc còn lại chỉ là ngồi chờ chúng tới để dìm chúng xuống dòng sông trời về sáng vào đúng thời điểm này súng địch từ các đồn bót các căn cứ đóng dọc theo hai bên bờ sông thỉnh thoảng lại chu lên từng hồi dài không ngớt tiếng động cơ máy bay trực thăng đi tuần đêm vẫn âm ỉ tạo nên một cảm giác mệt mỏi khó chịu ông quý ạ ba trần nói khẽ có lẽ tranh thủ lúc này cho anh em ăn cơm đi thôi chứ suốt đêm đào hầm ngụp lặn ở trong nước thấy đói bụng lắm rồi đấy ừ ăn thì ăn đại đội trưởng hờ hững trả lời bà trần vội trải tấm áo mưa xuống đất rồi lấy rau găm cắt cơm nắm ra thành nhiều lát nhỏ chấm muối tiêu ăn một cách ngon lành đại đội trưởng với tay nhón một miếng bò vào miệng nhai u h o à i biếng nhác nỗi l ò tàu địch không xuất hiện đang đè nặng trong lòng anh này ăn mạnh lên đi chứ bà trần hối ông không ăn tôi làm g i á o đấy thì ông cứ ăn đi đại đội trưởng nói một cách chiếu lệ bụng đói nhưng tôi không muốn ăn chút nào thì tại ông lo nghĩ quá đấy tôi điều gì phải xảy ra tật sẽ đến nghĩ ngợi làm cái quai gì cho mệt xác ráng ăn thêm đến vài miếng lấy sức mà chiến chứ rút cuộc đại đội trưởng cũng đã ăn hết non nửa nắm cơm rồi mở bi đông nước tu ừng ực trời đã sáng hẳn dòng sông cái bé phơ phất sương bay trần địa im ắng một cách lạ thường Từ、trên miệng hầm cá nhân được ngụy trang một cách cẩn trọng đại đội trưởng đang lơ đãng nhìn về phía hạ nguồn trợn phan lâm reo lên khe khẽ anh quý nhìn kìa đại đội trưởng giật mình quay lại vẻ mặt hoảng hốt gì thế bình minh lầm s u t xòa bình minh đẹp quá trời đất lặng ngắt như tờ mẹ à khi ý bà trần rủa có thế mới cóng chu lên đại đội trưởng im lặng nhìn về phía đông lần đầu tiên trong cuộc đời người lính anh cảm nhận được rõ sự chuyển động lặng lẽ giữa đêm và ngày dường như có một đấng thiêng liêng nào đó đang điều khiển cho g ó c trời vỡ ra từ trong sự rạn nứt không rõ ràng ấy vầng mặt trời thoát thai bay lên một cách kỳ diệu đại đội trưởng cũng sững sờ trước vẻ đẹp rực rỡ của tự nhiên vào đúng cái k h o ả n g khắc ấy anh lờ mờ nghe thấy tiếng động cơ của tàu nhanh chúng nó sắp đến đấy ba trần kêu lên khe khẽ tất cả vào vị trí đi đại đội trưởng lên tiếng mọi người cùng dòng tai nghe ngóng đúng rồi chúng sắp đến đại đội trưởng xác định dứt khoát rồi quay về phía ba trần ông báo ngay cho phách chuẩn bị sẵn sàng và ở lại với nó chừng nào thấy cảm giác chắc ăn thì cứ việc bấm mìn thôi đi đi giao nhiệm vụ cho ba trần xong đại đội trưởng quay sang hỏi phan lâm xa thủ b bốn m ố t chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh tôi trên trận địa mọi người đang ở vào vị trí sẵn sàng chiến đấu tàu bọn địch từ hướng rạch giá đã bắt đầu xuất hiện đoàn tàu có năm chiếc chiếc nọ đi cách chiếc kia lối chừng bảy tám mươi m đi đầu là một chiếc tàu nhanh mang số hiệu ba mươi mốt đang rẽ sóng lướt tới đại đội trưởng suýt nữa thì đã kêu lên vì anh ngỡ là con số ba mươi lăm tàu của viên trung úy rumvê k t con trai của gã đô đốc hải quân mỹ c ò n tàu đang lao về phía anh khi đến gần khúc cua tự nhiên nó giảm tốc độ đại đội trưởng nín thở anh có cái cảm giác là gã chỉ huy tàu nhanh mang số ba mươi mốt đã linh cảm thấy tai họa đang đón đường sau khi giảm tốc độ nó quay tất cả nòng súng vào bờ và bắn như c h ú t đạn trong hành tiến những chiếc tàu pbr đi phía sau cũng lần lượt giảm tốc độ tiến vào khúc cua bắn được chưa thủ trưởng phan lâm hỏi đại đội trưởng vẫn im lặng mắt không ngừng quan sát đợi cho chiếc tàu thứ ba đã lọt hẳn vào khúc cua đại đội trưởng phẩy tay phàn lầm lập tức xiết cỏ trong khoảnh khắc c h ư được tính bằng những phần trăm của dây đại đội trưởng chỉ kịp nhìn thấy ánh chớp màu da cam lóe lên ở phía mũi tàu tiếp theo là một tiếng nổ giật mạnh còn tàu khựng lại trong giây lát rồi quay tròn như thể không có người điều khiển cùng lúc lửa và khói bốc lên còn tàu lao thẳng vào bờ những tên lính sống sót la hét chạy qua chạy lại trên sàn tàu đang bốc lửa một vài tin kịp nhảy lên bờ bắn loạn xạ nhưng chúng đã được ăn gọn mìn dh m ư của ta bị đánh bất ngờ hai chiếc pbr đi sau vội vàng bẻ lái tăng tốc độ toan bỏ chạy nhưng do khúc cua quá hẹp lại bị bãi trả cản lối nên chúng mất hẳn khả năng xoay sở vào đúng thời điểm đó bà trần ra lệnh cho nguyễn hữu phách bấm mìn trong tiếng súng nổ hỗn loạn đại đội trưởng nhìn thấy rất rõ chiếc pbr như bị cháy mìn nhấc lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống vỡ rời ra một chiếc khác bị mìn đục thủng một lỗ hổng lớn chiếc tàu lật nghiêng rồi tư tư chìm xuống hai chiếc tàu chạy sau cũng vội vã quay mũi vòng trở lại chúng bắn trả một cách cuồng n ổ đàn cầy tung đất phía trước phía sau trận địa những bụi cỏ cao đã bị đạn cắt trụi những thân chảm khô trắng bị đạn đốn ngang đè cả lên công sự rút nhanh đại đội trưởng ra lệnh từ các công sự các chiến sĩ của anh ôm súng nhanh chóng vọt lên khỏi trận địa chạy về phía dải rừng xanh đại đội trưởng là người chạy sau cùng trước khi rời khỏi công sự anh ngoái nhìn lại một lần nữa hình ảnh của dòng sông dưới vòm trời đen đặc khói và lửa mặt nước nổi lều bều những mảnh tàu vỡ những xác tàu mũ sắt và cả những chiếc phao cứu sinh vô chủ từ khi lật cánh về chiến trường miền tây thì trận phục kích đánh tàu trên sông cái bé được đơn vị thực hiện một cách tốt đẹp rồi đây các cơ quan chuyên môn sẽ mổ xẻ phân tích tìm ra những cái hay trong trận đánh này rồi người ta sẽ không tiếc lời ca ngợi coi đây như là sự kỳ diệu của công tác tổ chức nắm địch sự tinh khôn trong cách tròn quyết chiến điểm và sự hài hòa trong hợp đồng tác chiến giữa các phân đội nhưng đại đội trưởng lê sĩ quý thì không coi thành tích là một cái gì ghê gớm ở đây ngoài một số sai lầm của kẻ địch đơn vị còn gặp may nữa nếu như chiếc pcf đi đầu trước đó không bỗng nhiên chạy chậm lại mà nó cứ thẳng tiến vọt qua khúc cua với cự l i giữa các tàu luôn được giữ vững thì may lắm các anh cũng chỉ túm được nó là cùng t h ế mà tự nhiên nó lại đi chậm lại làm dồn cả đội hình rồi mới hành tiến chính sự sai lầm chết người này đã tạo điều kiện cho các anh có được t h i cơ ngàn vàng để loại bỏ ba trong số năm chiếc tàu của chúng đại đội trưởng cũng thấy thầm cảm ơn sự bình tĩnh chính xác của xạ thủ b bốn mươi mốt phan lâm kế đó là sự mẫn cảm tuyệt vời trong việc chọn thời điểm bấm mìn của tiểu đội trưởng nguyễn hữu phách chính họ đã đem đến cho đơn vị niềm vinh quang này đại đội trưởng t r ợ t nhớ đến bầy tâm những ngày vừa qua anh nhớ đến cô nhiều hơn lúc nào anh nhớ v ề mặt ảm đạm của cô trong lần gặp đầu tiên anh nhớ cả những lời nói xé lòng khi cô kể về bạn bè nằm xuống anh nhớ đến dáng vẻ mảnh mai và cái nhìn ướt rượt của cô rồi anh mường tượng đến việc cô sẽ vui mừng như thế nào khi nghe anh kể về trận đánh vừa rồi anh muốn mang đến cho cô những nụ cười để xóa bớt đi phần nào những nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu biết được tin chiến thắng của tụi mình mấy nhỏ du kích chắc khoái dữ ha trên đường hành quân về căn cứ ba trần đột nhiên cất tiếng cắt ngang nỗi nhớ của đại đội trưởng cứ như là anh đọc được suy nghĩ của đại đội trưởng bởi vậy về căn cứ cấp trên phải khao quân chứ nhỉ phan lâm dò hỏi tình hình thực phẩm khó khăn thế này lấy cái gì mà khao ba trần hỏi lại khó khăn thì chẳng bao giờ hết cả đúng không đại đội trưởng nguyễn hữu phách vui vẻ thêm lời nhưng lãnh đạo phải có cách chứ chẳng có cái cách đệch gì cả bà trần nói tôi chưa cạo đầu cậu là may lắm rồi、đó. chỉ huy lính tráng khỉ gì mà để nó bắn như chó đái trung đội trưởng chấp làm chi người lính mới đánh trận đầu nguyễn hữu phách đay lại anh ta b ị làm sao được với những người đánh đấm chầy chụa như anh thôi thôi xin mấy bố đủ rồi đại đội trưởng xua tay đi mau lên về cứ còn tắm giặt người ngợm rơi như quỷ À, về nhanh để tắm giặt hay còn làm gì nữa ba trần nháy mắt hỏi đại đội trưởng bữa rồi nói chuyện với nữ xã đội phó mắt ông cứ chấp l i chấp l ị về việc này ba trần có lý đúng là đại đội trưởng đang nóng lòng gặp bầy tâm vừa về tới cứ của đơn vị đại đội trưởng đi tắt qua khu hầm dành cho du kích anh cảm thấy ngơ ngẩn trước cái cảnh trống trơn không một bóng người đại đội trưởng thở sâu buồn bã anh uể oải đặt khẩu súng tiểu liên lên chiếc bàn làm bằng gỗ t h ù n g đàn mắc vội chiếc võng rồi nằm ườn ra tâm hồn như trở nên trống rỗng một lát sau thảo lạnh lùng y sĩ của đại đội người được giao nhiệm vụ ở lại giữ căn cứ đi tới đám du kích đi đâu cả rồi đại đội trưởng túm lại anh hỏi dồn dập họ đi đâu hả thảo nhìn cấp trên một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trên cặp mắt anh họ đi rồi y sĩ khẽ trả lời b ả y tâm có g ử i mấy chữ cho anh c ô nói rằng c ô phải về xã đòi nợ kẻ thù của c ô đại đội trưởng lắc đầu nhận tờ giấy gấp từ bàn tay thảo lạnh l ù m giở ra coi đôi bàn tay anh run run như người lên cơn sốt b ả y tâm viết anh thân cảm ơn anh và mọi người đã giúp đỡ tụi em trong những ngày qua đừng sống với mấy anh không lâu nhưng những gì mà các anh dành cho tụi em em không bao giờ có thể quên được em không đợi các anh về được em phải về xã để nắm lại tình hình cho tụi em gửi lời thăm hỏi và chia tay tớt tớt cả mấy anh cảm ơn anh nhiều đ ạ i đội trưởng đọc lại một lần nữa rồi gấp lá thư bỏ vô túi áo ngực cô ấy đi thật rồi anh thở ra vẻ mặt trùng xuống họ còn nhắn gì thêm nữa không đại đội trưởng lơ đãng hỏi không họ chỉ gửi lời chào anh em trong toàn đơn vị khuya hôm ấy đại đội trưởng trở nên khó ngủ nằm trên võng anh cứ c h ằ n c h ọ c suy nghĩ biên man đã mấy lần anh nhủ mình phải quên đi tất cả để có thể ngủ một cách ngon lành nhưng không sao quên được hình bóng của bảy tâm cứ mờ tỏ ẩn hiện trong anh phải mất tới cả tuần sau đại đội trưởng mới nguôi dần nỗi nhớ bảy tâm mặc dù để làm được điều đó anh khổ sở vô cùng mấy ngày qua anh dẫn theo năm chiến sĩ lần mò suốt đêm ngày dọc theo bờ sông cái lớn tìm địa điểm để đánh địch nhưng anh vẫn chưa chọn được chỗ nào khả dĩ sau nhiều đêm đắn đo suy xét đại đội trưởng dự định sẽ tiến hành chiến thuật nghi binh đ ề u địch vào trong kênh nhỏ để dễ bị tiêu diệt buổi chiều ngày c h i n h sát cuối cùng trước khi quyết kế hoạch anh đưa bộ đội quay trở lại phía nam ấp an bình một lần nữa đây là một ấp vốn rất chủ phú với những vườn sầu riêng bạt ngàn trồng từ thời tây nhưng hiện tại không còn người ở ở phía nam ấp là kinh bà đầm rồng chừng hơn năm mươi mét sâu ăn thông ra sông cái lớn sau khi quan sát kỹ vàm kênh đại đội trưởng tiến sâu về phía hữu ngạn nơi có những vườn cây b ò hoang ăn thông ra cánh rừng tràm đã bị bom và chất đầu hóa học đốn trụi anh bắt gặp những căn hầm đào vội những bếp lửa giã chiến và những hố bom pháo dày đặc s ú n g nước anh biết trước đây tại khu vườn này lực lượng của ta từng hoạt động còn bây giờ kẻ địch đang hoàn toàn kiểm soát buổi sáng ngày hôm trước cũng tại khu vực này trong lúc đại đội trưởng đang ngắm nhìn chiếc lược được làm từ vỏ ống phóng bom bi có lẽ do một nữ chiến sĩ nào đó của ta đánh rơi thì một đoàn tàu địch từ sông cái lớn chạy tới chúng có sáu chiếc đi đầu là ba chiếc tàu nhanh pcf còn lại là loại tàu thường loại pbr chỉ cần nhìn cách chúng ung dung lướt sóng ở trên sông mở đài inh ỏi đại đội trưởng nhận ra rằng đá từ lâu trên khúc sông này chúng chưa bị nếm một đòn nào khi chạy tới gần vàm kênh bà đầm đoàn tàu của địch tách ra làm đôi một nửa tiếp tục đi nửa còn lại rẽ vào dòng kênh từ đó chúng từ từ tiến ra kênh số sáu quan sát được cách chúng di chuyển đại đội trưởng cho rằng việc tổ chức đánh địch ngay trên sông cái lớn bằng thủy lôi là một việc hết sức khó khăn bởi đoạn sông này rộng nên chỉ có thể tấn công bằng thủy lôi hoặc hỏa tiễn nhưng mọi việc sẽ khác nếu tàu của bọn chúng vào kênh bà đầm suy xét kỹ đại đội trưởng đã quyết định cho bộ đội phục kích đêm ở ngay trên sông cái lớn trường hợp bọn địch xuất hiện nếu có thời cơ thì cứ nhằm thẳng vào chúng mà bắn Nếu diệt được tàu thì tốt, bằng không thì đây cũng tàu diệt thì tốt, thì một được đây là sầm ự thông n g báo ngầm cho bọn chúng bọn b i ế tối là đã có một đơn vị của ta về hoạt động tại đây. có của một Sầm ta hoạt tại t vị về hôm ấy đại đội trưởng dẫn các chiến sĩ bí mật tiếp cận sông cái lớn địa điểm tập kích của đơn vị nằm cách vàm kinh bà đầm chừng bảy km về phía đông nam đây là một nơi rất thuận tiện cho việc rút lui một khi bị bọn địch phản kích đ ạ i đội trưởng bố trí một tổ ba người may phục ở phía sau với mìn dh mười để đề phòng bất chắc còn mình dẫn phan lâm bí mật tiếp cận dòng sông hai người đã đào một căn hầm nhỏ bên gốc một cây si đã chết dẫn xuống một cái bến nước trước đây dùng để tắm giặt sau khi hoàn tất công việc đ ạ i đội trưởng và phan lâm ngồi đợi và lúc này k ẻ t h ù của các anh là mũi vùng đất quá nhiều mũi ngay từ lúc mới đào hầm muội đã kéo đến đen đặc chỉ cần quờ tay là có thể bắt được cả vốc để chống lại cái loài côn trùng khó chịu hút máu này đại đội trưởng bè một cành lá phe phải liên tục xua chúng đi hơn là để giết chúng cả hai ngồi chờ đợi gần một tiếng đồng hồ thì nghe thấy có tiếng máy bay trực thăng loại sói biển đi tuần đêm chúng có năm chiếc ba chiếc đi đầu bay rất thấp bật đèn pha sáng quắc quét dọc theo dòng sông hai chiếc p h sau bay cao hơn như sẵn sàng nổ súng bầy sói biển lao vút qua đầu họ tiếng động cơ phành phạch uy hiếp tốp máy bay đi qua được chừng hai chục phút thì thấy một đoàn tàu của bọn địch xuất hiện chúng rọi đèn pha và bật đèn trong cabin trông rõ mồn một, một đi đầu là hai chiếc chim cắt tiếp đến là một chiếc tàu rắt kéo theo hai chiếc xà lan trở nặng rất có thể bọn chúng đang chở đồ tiếp tế cho một căn cứ nào đó ở trương thiện bắn chiếc nào anh xạ thủ b bốn mươi mốt phan lâm khẽ hỏi chiếc tàu rắt nó lọt tầm ngắm rồi đấy chắc ăn chưa rồi chờ thêm một hai giây đ ồ n g h ồ đại đội trưởng ra lệnh bắn trong chớp mắt chiếc tàu lái rắt trúng đạn khựng lại d â y lát rồi phát lửa cùng lúc hai chiếc xà lan trở nặng từ phía sau lao tới đụng cái d ầ m vào chiếc tàu rắt sự va đập cộng hưởng mạnh đến nỗi cả chùm tàu ba chiếc chìm gần như tức thì xuống dòng sông rút hai người nhanh chóng vọt khỏi công sự lao xuống con rạch thoát nước trong khu vườn rồi cùng tàu cảnh giới biến mất vào đêm bỏ lại bờ sông cho tàu địch và máy bay kéo lên bắn phá sau khi đã tạo được khoảng cách an toàn đại đội trưởng cùng các chiến sĩ nằm vật ra đất thở dốc họ thở như kéo bể trong tiếng pháo ở các nơi đang rồn rập nã đạn vào khu vực bờ sông đèn rù cháy trên trời sáng rực lũ sói biển lông lộn rải từng dây đạn lửa từ trên trời xuống đất sự trả thù điên cuồng muộn màng của kẻ địch một cú đấm vào khoảng không nghỉ ngơi cho lại sức rồi đại đội trưởng cùng bộ đội tiếp tục hành quân họ đi được chừng hai giờ đồng hồ thì đụng một cánh rừng tràm thấp thoáng đãng đầy những cây dương sỉ đại đội trưởng đã quyết định cho mọi người nghỉ lại ở đây đó có lẽ là đêm duy nhất trong chuyến đi trinh sát lần này đại đội trưởng ngủ ngon anh đã ngủ thật sâu liền một mạch cho tới khi đồng đội đánh thức anh mới tỉnh dậy đại trưởng biết mình đang ở đâu không chiến sĩ bùi như cao khẽ hỏi làm sao mà biết được mấy đại đội trưởng vừa rụi mắt vừa trả lời nhưng có chuyện gì không chúng ta hình như đóng quân ở sát một đơn vị bạn sáng thức dậy em thấy họ đánh răng rửa mặt họ đã thấy chúng ta chưa em nghĩ là có vì họ cứ chỉ tay về hướng chúng ta g ì d ầ m trao đổi với nhau đại đội trưởng bước xuống đất lấy bình tông nước tu một ngụm xúc miệng rồi rửa tay rửa mặt xong anh vuốt lại mái tóc và dẫn bùi như cao đi về phía căn cứ cổ bản mấy ông thuộc đơn vị nào đến đây một người lính vận trang phục theo kiểu thường dân xách c h ú n g từ trong căn hầm nửa chìm nửa nổi bước lên nhìn hai người từ đầu đến chân chúng tôi từ sông cái bé về đây đêm qua mệt quá lăn ra ngủ đại đội trưởng ôn tồn đồng chí có thể cho tôi gặp gấp chỉ huy cao nhất ở đây được không tôi biết ông là ai mà đưa lên gặp chỉ huy lại còn đòi gặp chỉ huy cao nhất nữa vừa lúc đó thì nghe có tiếng người reo lên từ phía một căn hầm gần đấy được ngụy trang trông giống y như một gò đất ơ thằng quỷ làm sao mày lại l ê n mò được đến đây từ dưới hầm một người lính xuất hiện anh vận một bộ quân phục vải tốt màu lông chuột có ly nếp hẳn hoi phải mất tới mấy giây sau đại đội trưởng mới nhận ra anh lính đang rang rộng hai cánh tay tươi cười bước tới trước mặt mình m à khỉ trời xu tất kiến nào mà tao lại gặp mày ở đây hả phan vĩnh vừa nói đại đội trưởng vừa chạy tới um trầm lấy bạn hai người lại đấm nhau tùm tụp như lần gặp bữa nào thôi thôi vào đây uống nước cái đã phan vĩnh vừa nói vừa dắt bạn về phía k ă n hầm của mình trước lúc bước xuống cửa hầm anh quay qua gọi một chiến sĩ tới căn dặn điều gì đó rồi quay về phía đại đội trưởng thế nào vất vả lắm phải không anh hỏi ờ thì cũng khá đại đội trưởng vừa trả lời vừa ngồi xuống cái thùng đại liên có khóa chắc dùng để đựng tài liệu còn mày vẫn ở chỗ cũ chứ ừ vẫn thế phan vĩnh vừa nói vừa bóc gói thuốc lá a ra rút một điếu châm lửa hút rồi thảy lên chiếc bàn làm bằng vỏ thùng đạn chỉ có điều khác một chút là được chuyển xuống làm cụm trưởng ở đây sau khi hít một hơi thuốc dài phan vĩnh nói hồi đêm có đơn vị nào c h à n g chúng nó ở sông cái lớn phải t ụ mày không thì tụi tao chứ còn ai vô đó đại đội trưởng trả lời rút một điếu thuốc châm lửa hút vậy hả tuyệt phan vĩnh vui vẻ hồi đêm lên đài nghe chúng nó la mà hả dạ theo chúng thì một tàu lai rắt và hai xà lan chở hàng bị đánh chìm sớm nay chúng sẽ càn ở đấy nhưng làm sao tụi mày đánh được đánh bằng phi lôi à cọc có phi lôi để mà đánh tụi tao chỉ có bắn mỗi trái b bốn mốt tao có thằng xạ thủ tần đồng hắn bắn như để vậy trận đánh cách đây mấy ngày gần ấp cây gòn hướng sông cái bé cũng tụi bây tụi tao hết đại đội trưởng dửng dưng cũng vẫn cái thằng xạ thủ của tao đó trời độc có một phát khóa đầu phản vĩnh khoái chí phát lên một cái thật mạnh vào vai bạn cái giọng hệ hả mày quá giỏi ngừng một lát để dụi tàn thuốc phan vĩnh hỏi tiếp cấp trên đã biết thành tích này chưa có liên lạc được đâu nữa mà báo cáo về tình hình chiến trường tao mù tịt hai người đang nói chuyện với nhau thì có một anh lính đem xuống hầm hai ly cà phê sữa nóng phan vĩnh lấy một ly trao cho bạn còn một ly anh bảo đem lên cho bùi như cao uống đi cho tỉnh táo rồi tao sẽ tìm cách báo cáo thành tích cho mày ủa tụi mày có được dây hữu tuyến à không vô tuyến thôi có điều mày phải viết tất cả ra giấy để tao dịch rồi phát sóng viết ngắn thôi có đề nghị gì thì viết thêm luôn vô đó giấy bút đây quả thật đại đội trưởng không thể ngờ rằng mình lại gặp may đến thế thực tế xảy ra cứ như trong mơ vậy anh uống một hớp cà phê tươm lừng rồi cầm bút viết anh viết liền một lèo rồi trao cho bạn phan vĩnh nhận bức điện rồi bảo mày cứ ngồi uống cà phê đi nhé tao phát xong rồi nhận chỉ thị luôn d ù m cho phan vĩnh bước lên khỏi hầm chừng nửa giờ sau thì quay lại anh vui vẻ trao cho đại đội trưởng b ứ c điện rồi nói đọc đi rồi trả lại b ứ c điện cho tao xem xong b ứ c điện đại đội trưởng trao lại cho phan vĩnh vẻ mặt anh tỏ vẻ băn khoăn sau mấy cha trên trung đoàn không nói gì đến chuyện cấp lương thực và thực phẩm cho tụi tao nhỉ có đấy có đấy họ liên hệ với tao vay cho tụi mày một tạ gạo và một số thực phẩm tao nhận lời chừng nào đi cho lính đến đây tao cấp luôn hai người trỏ chuyện vui vẻ đại đội trưởng kể cho phan vĩnh nghe chuyện du kích xã hòa bình bị tai nạn như thế nào và đơn vị anh cũng đã giúp đỡ họ ra sao trong câu chuyện anh nhắc tới bảy tâm rồi anh hỏi bạn phan vĩnh này tình hình địch hiện tại ra sao xa đơn vị tào mù t ị mọi chuyện cùng cẳng đấy phan vĩnh trả lời cũng chưa thấy sáng sủa gì hiện tại ta vẫn rất khó khăn về vũ khí đạn dược đặc biệt là về quân số bọn địch thì đang đánh phá liên tục ác liệt tuyến đường một c bị chúng đánh ác liệt còn hơn u minh thượng nhiều đạn dược vũ khí không đưa xuống chiến trường được nhìn chung tình hình đang héo lắm thế tình hình của bọn địch ở sông cái lớn sao ngoài trừ trận đánh của tụi mày đêm qua thì hầu như chúng đang làm chủ hoàn toàn tuyến sông cái lớn suốt từ rạch giá tới trương thiện thậm chí chúng còn đang phát triển vào sâu những kênh rạch nhỏ nhằm chia cắt u minh lực lượng của ta thì quá mỏng không thể bao sân nổi đại đội trưởng cùng với anh em trinh sát có mặt tại đơn vị vào buổi chiều ngày hôm ấy công việc đầu tiên của anh là cùng với ba trần bàn bạc kế hoạch tác chiến sau đó anh cử tiểu đội trưởng nguyễn h ữ phách dẫn theo năm chiến sĩ đi nhận vũ khí ở kho 14. đại đội trưởng còn dặn thêm là cố gắng động viên anh em mang thêm lấy một số thùng gỗ theo anh đó là những thứ tối quan trọng cho trận đánh tới đây đêm hôm ấy trong phiên gác của mình chiến sĩ bùi như cao nhìn thấy hai bóng người tay cầm đèn pin lưng đeo bồng nặng vai vác súng thâm nhập vào khu vực căn cứ qua ánh sáng lờ mờ của màn đêm và ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn pin bịt kín chỉ chừa một lỗ nhỏ anh nhận ra đó là hai người con gái qua dáng vẻ và cách đi của họ trong đêm đoán là người đằng mình tuy vậy anh vẫn nép mình vào bên gốc cây c h ĩ súng về phía trước hỏi giơ g i n g ai đừng im ùa phải anh cao không tiếng một người con gái cất lên ừ thì cao đây mấy cô du kích hòa bình hở cao nói rồi từ bên gốc cây bước ra trời đất bầy tâm năm thi sao mấy cô lên vào giờ này bộ không ngại bọn b ị kích sao dạ có chuyện nên giờ này mới phải lên chưa anh bầy tâm từ phía sau bước lên nói mấy anh ngủ hết cả rồi hả ngủ hết rồi gần hai giờ đêm rồi còn gì cáo nói thôi về đằng này tôi thu chếp chỗ nghỉ cho anh khỏi lo đi tụi em có võng mùng cả rồi năm thi nói nhỏ mấy anh khỏe không công việc bù đầu bệnh làm sao được mà bệnh tụi tôi cũng vừa đi trinh sát ở hướng sông cái lớn về đấy cao khoè lề còn thịt đùa của chúng một tàu kéo với hai xà lan chợ đầy hàng nữa nào tôi đặt tạm bồng xuống đây rồi tôi lấy nước cho uống vừa nói cao vừa soi đèn pin vào trong bếp lấy ra một bình tông nước gạo rang r ó n ra chén đưa cho hai người uống đi cho đỡ khát để tôi kêu đại đội trưởng biết mấy cô lên ảnh vui lắm ạ thôi đừng anh b ả y tâm giữ cao lại cứ để cho ảnh ngủ mấy anh đang cần ngủ cao băn khoăn mấy cô về không lên báo sáng ra ổng la tôi nghe cao báo đại đội trưởng lê sĩ quý lập cập ngồi dậy xò dép rồi đi cùng với cao về phía nhà bếp nhìn thấy b ả y tâm đại đội trưởng bước đến bên cô anh nhìn cô thật lâu cái nhìn của anh làm cô bối rối thế là em đã về anh khẽ thốt lên r i n g tắc nghẹn dạ em về đây b ả y tâm trả lời sẽ sàng rồi nắm lấy hai bàn tay anh cô nhìn anh thật lâu buổi chiều hôm sau b ả y tâm đột ngột nói với đại đội trưởng rằng cô đã tìm được một địa điểm thuận lợi để có thể đánh tàu và chiều nay cô với năm thi sẽ thực hiện nhiệm vụ ấy đại đội trưởng đã từng thấy từng biết rất nhiều cô gái tham gia đánh giặc và đánh rất tốt nhưng nghe b ả y tâm nói anh ngạc nhiên có hai người mà đánh đấm cái gì đại đội trưởng nói tàu địch chứ có phải bong bóng của trẻ con chơi đâu nhưng em là du kích bẩy tâm phản ứng một cách yếu đuối em không muốn bọn địch hí hửng và em muốn chứng tỏ với mọi người rằng du kích xã hòa bình vẫn tồn tại và có thể làm được một c á c gì đó chứ gì đại đội trưởng cắt lời rồi trở nên gay gắt thấy bẩy tâm chịu mặt xuống đại đội trưởng thấy thương cô quá hơn nữa anh vẫn chưa biết cách đánh của cô ra sao vậy em hãy nói cho anh biết là em sẽ định đánh tàu địch như thế nào đi đại đội trưởng xuống giọng b à y tâm kể với anh là sau trận cường tập của các anh vào đoàn tàu địch trên sông cái bé bọn địch ở đây đã có thay đổi ít nhiều chiến thuật để đảm bảo an toàn tránh những thiệt hại to lớn cho tàu đi tuần bọn chúng đã điều một chiếc h o bo đi trước đây là loại xuồng bay nhẹ nhỏ được trang bị một đại liên và ba tên lính ưu điểm của loại xuồng này là chạy rất nhanh dễ luồn lách nó có thể dừng lại bất tường và đột ngột tăng tốc vừa mới chỉ nghe thấy tiếng e e từ xa đã thấy nó xuất hiện ngay trước mắt mình rồi với lợi thế này chúng luôn xuất hiện một cách mau lẹ làm cho đối phương trở tay không kịp nhiều đơn vị vượt sông đã bị bọn chúng đốn ngã giữa dòng nhưng loại c h u ồ n g bay này có một yếu điểm không thể khắc phục được là nếu ta tác động vào nó một lực nhất định nó sẽ bị lật cấp kỳ tụi em đánh vào cái trụ yếu điểm chết người ấy của chúng em nghĩ vậy là hay lắm nhưng làm thế nào để có thể thực hiện được ý đồ của em đây đại đội trưởng hỏi bầy tâm đứng dậy mở bồng lấy ra cả một cuộn dây gân màu đất dài tới cả trăm mét đường kính cỡ chừng hai mươi ly đưa cho anh xem vũ khí của tụi em đây cô nói em đang đùa với anh đấy à đại đội trưởng cau có hỏi em định dùng sợi dây này để trói tàu hay sao không bọn em có cách đánh của bọn em thôi được rồi đại đội trưởng xuống d i ọ n g để anh bàn với ba t r ầ n cử một tổ đi hỗ trợ bọn em nhưng em định bao giờ thì sẽ đánh dạ ngay bây giờ nhiệm vụ của các anh là chỉ hỗ trợ t h ô i đấy n h a em nhắc lại hỗ trợ đại đội trưởng bàn bạc với ba trần rồi cử phan lâm cùng với hai chiến sĩ trang bị b bốn m ố t và ak đi theo bảy tâm và năm thi về sông cái bé mọi tình huống xảy ra đều do phan lâm và bảy tâm bàn bạc xử lý ngay sau khi mọi người đã lên đường rồi đại đội trưởng vẫn cứ áy náy không yên a n h chẳng hiểu hai cô gái ốm nhách sẽ xử lý thế nào với những chiếc ho bo ấy sau cùng anh để ba trận ở nhà coi cứ còn mình thì dẫn theo bùi như cao hỗ trợ thêm cho bảy tâm phải mất gần một giờ đồng hồ sau đại đội trưởng mới đuổi kịp đồng đội tuy vậy anh vẫn không để cho mọi người biết về sự có mặt của mình anh muốn để bảy tâm tự lo liệu công việc trường h ợ bất chắc anh mới phải xuất hiện phần hai trong đồng giao thời chiến tranh xin phép được tạm dừng ở đây